Trịnh chiều quang chỉ một làn khói ở trên trời nói đó là dấu hiệu có người đốt nổi trong miếu Thôn dân cả vùng này Đều truyền miệng nhau Là miếu này đã bị tà thần chiếm mất Bình thường không dám đi vào bên trong Hoàng Kim Lân, văn trường vừa cố tích chiều Không hổ lên những kẻ hơn người Khả năng thấy phương hướng truy đuổi không có ổn nên lưu lại người giám sát Ta nghĩ chắc chắn là con chim cầu gửi thư Và những phương tiện thông tin khác Dê Tiểu Văn đáp Phó trại chủ quả như là cần mật Trịnh Triều Quang lại đáp Chỉ là quen địa hình mà thôi Hay là chúng ta đi vòng đến trong khu mộ hoang Rồi bàn bạc, bàn bạc sau Đảm bảo sẽ không ai phát hiện Tạ tam Thắng nói Vậy cũng được Ba người liền đi vòng về phía ngồi mộ hoang Đến đám mộ hoang Đông một ngôi, tay một ngôi Còn có một ngôi nhà hoang đổ nát Trịnh chiều Quang nói nghỉ người ở đây một lúc Rồi lấy đường khô chơi cho mọi người ăn Tạ tam Thắng cũng xài bộ hạ lấy túi nước cho mọi người Chị Triều Quang đột nhiên nói. Ta có một kế. Tạ Tam Thắng nuốt vội rồi nói. Vậy xin được thử giáo. Chị Triều Quang vừa ăn vừa nói. Cậu quan đã khói người lưu lại đây. Chỉ bằng chúng ta hãy đợi đến nửa đêm, bí mật tấn công, bắt sống bọn chúng, trả họ biện pháp liên lạc. Nếu như bọn cố tích triều cảnh giác quay lại, chúng cũng có thể dùng cách của chúng trời lại, khiến cho chúng loạn lên một phen. Tạ Tam Thắng sửa ngón tay cái cái hai đó, trịnh phó trại chủ coi như không hổ danh là trí giống song toàn. Trịnh Triều Quang lại khiềm tốn. Ta thấy ta láo đệ và Diêu Gia hay hai người mới là suy nghĩ chủ đáo, chân thật, bại vụ tân tử, chân tướng, thì không giống với ta nửa đường mới nghĩ ra. Không biết hai vị tính toán bắt đầu như thế nào. Diêu tiểu văn thấy trịnh Triều Quang đã ăn xong, liền đưa túi nước cho y rồi nói. Văn Trường, Hoàng Kim Lân, Cô thích Triều đều là những kẻ rất thông minh. Lão luyện ở trên giang hồ, không có lý do nào lại không để phòng thanh thiên chạy chúng ta xuất thủ cứu người nhưng mà chỉ là bọn họ thấy vật sẵn, vẫn là chạy trước mắt vậy cho nên vẫn là chưa nghi ngờ mà thôi chị chưa quang uống nước ực ực trên đường rất khát nước lại ra rất nhiều mồ hôi vậy cho nên uống rất nhiều nước bổ sung một mặt lại nói như vậy một khi bọn chúng phát hiện ra ta đã đi sai đường rất có nhiều khả năng sẽ chuyển nghi ngờ lên trên đầu của thanh thiên chạy đại tam thắng lại gần trịnh chiều quang Chị trưa quang đưa túi nước cho y, tạ tam thắng cầm lấy rồi nói. Điều này không thể nào tránh được. Chị trưa quang lại cười tươi. Ta có cảm giác tạ lão đệ đã có biện pháp an toàn rồi. anh mắt dừng lại bên trái vai của y. Ta có cảm giác ừ. tay trái của tạ lão đệ dường như... Tạ ta tam thắng lại cười. Dường như làm sao? Chị trưa quang lại nói. Dường như không thuận tiện cho lắm. Tạ Tam Thắng sảng khoái xế ông tay Áo trái, lộ ra một cánh tay giả bằng gỗ nhìn như thật, không nhìn kỹ thì khó mà phát hiện ra được. Thực sự tại Hạ chỉ có một cánh tay. Trịnh Chia Quang ngạc nhìn. Không ngờ lại là thật, cánh tay của Tài Lão Đệ đã xảy ra chuyện gì rồi? Tạ Tam Thắng nói. Tay của tại Hạ là như một loại độc vật cắn đứt. Y sắn tay áo lên tận khỉu, đưa tay lại gần cho Trịnh Chia Quang xem, một bên lại nói. Hưng nhìn xem, vết thương ấy giữa để lại. Đột nhiên tách một tiếng, khiều tay của cánh tay dạ bắn ra một ám khí nhỏ hình tròn. Trịnh Chiêu Quang thét lên một tiếng, ngửa người ra phía sau. Cương chậm, vùi con mặt của y, thân người lập tức bật dậy, giống như là một con cá vọt lên. Bầu nước ở trong tay của tạ tạm thắng bắn ra một đạo thủy tiến, bắn vào mặt của Trịnh Chiêu Quang. Trịnh Chiêu Quang che mặt, rút kiếm. một kiếm của tạ tạm thắng đang đâm vào cổ tay phải của y, thanh đầu dòng cơ mũi ngắn của diêu tiểu văn, vùng lên đâm vào eo vật của Trịnh Chiêu Quang Trịnh Chưa Quang kêu thào một tiếng, nhịn đau lùi lại. Người phải rơi vào một cái cây rồi ngã xuống, trừng mắt nhìn hai người. Tạ Tầm Thắng chùi vết máu ở trên kiếm vào dày, rồi lại cười nói: Trịnh phó chạy chủ, ngài đã xong rồi. Trịnh Chưa Quang gắng cười nói: Người, người không phải là Tạ Tầm Thắng. Tạ Tầm Thắng lại gật đầu. <cười> tạ Tầm Thắng thực sự trên đường đã bị ta giết chết rồi. Ta là độc tí kiếm chủ Tiểu Tiểu, còn à ta là Diêu Phiêu Nhất Phượng hội thiên tử chúng ta đã phạm vào đại án lại còn giết chết kiểu kiểu phong lên mục thượng nhân đã bị vô tình truy đuổi đến tận bây giờ và đã trốn tới đây tất cả đều là vì trách vị trại chủ trẻ tù của các ngươi căn bản không điều tra rõ ràng chúng ta là ai hết nên đã thu thập chúng ta rồi không người nào có thể phát hiện ra tay của ta có điểm bất thường đáng tiếc người vẫn cho rằng ta vẫn là tạm tạm thắng tự nhiên là không nghĩ đến được tí kiếm chủ mẫu này trịnh chi quang nói nhưng vừa mở miệng máu đã ẩu ra khỏi miệng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 Trừ tiêu tiếu lại ôm lấy, cười ám mội. Sự hình sự mội chúng ta đã lâu rồi không thần thiết. Bộ ra của huệ thiên tử khiến cho người ta nhỏ dãi. Bọn chúng vẫn còn đang ở bên ngoài đó. Trừ tiêu tiếu lại nói. Có gì mà khó đâu, kêu bọn chúng đi mời con binh thủ tại miếu tại đây. Ta muốn xóa hết đường của vô tình, trừ hết bằng hữu của y. Sau đó, dùng lực lượng của quan phủ, trở lại làm một cái anh hùng đình thiên lập địa. Huệ thiên tử lại thoát ra khỏi tay của y, nở nụ cười mê hợp. Anh Hùng? Không biết huynh luôn muốn làm anh Hùng như thế nào? chu Tiếu Tiếu dùng tay véo má của ả. Là một cái anh Hùng không qua được ải mỹ nhân đó. chu Tiếu Tiếu và huyện thiên tử chỉ mang theo hai tên đệ tử quay về trại, bẩm báo với ân thừa phòng. Đã bố trí ổn thỏa, nếu còn mình quay trở lại, tất sẽ bị dẫn dụ đi. Thịnh phó chạy chủ bởi vì không yên tâm, dẫn bốn đệ tử men theo đường 7 bố, đưa quan vào, mình vào bấy, còn một hai ngày nữa sẽ trở về đại trại. Ân thừa phòng hoàn toàn tin tưởng. Hắn biết Trịnh Cơ Quang trước giờ vẫn cẩn thận, trí kế đa đoản, hành vi như vậy lấy vốn hợp với tính tình của y. Ân Thử Phong dù sao cũng không phải là ngũ cường trùng. Nếu như là lão trại chủ tam tuyệt nhất thành lồi ngũ cường trùng, thì tự nhiên biết Trịnh Cơ Quang vốn là một người cẩn thận, thì sẽ không có lý do gì tự tác quyết định, không báo báo trước mà tự tiện rời trại hành sự. Ân Từ Phong dù sao cũng là một người rất trẻ. Hắn phải tiếp chuyện nhất ở trong mấy ngày này lĩnh hội một đội đệ tử tăng cường phòng thủ thanh thiên trại các điểm canh phòng đều kéo dài đến 30 mươi dặm bên ngoài. Chu Tú tiêu nói, Quang binh không có khả năng quay lại, họ tất phải phía công như vậy. Ân Thừa Phong đáp, vẫn không thể nào chủ quan được, hai cách thì vẫn hơn. Chu Tú Tú nói, đó là như vậy, xin cho chủ phân cho đệ từ của hai đường, để tại họ và sư muội tham ám phóng ám phòng, công hiến hết sức lực. Bọn Tức đại đường, Hắc Liên Sơn Thủy, Cao Kiều huyết biết việc này là do bọn họ mà ra, cũng xin Ân Thừa Phong cho một lần tham gia tuần phòng. Cần từ phòng chỉ có đệ từ năm đường, giao đệ từ một đường cho tạo tam thắng và diêu tiểu băn, còn là một đường nữa thay nhau thực chiến. Hách liền xuân thủy và cao kỳ huyết cũng là không nhàn dối, đem những người đó cùng nhau chia ra, tham gia phòng thủ. Đề phòng là đề phòng, mọi người nghe nói quân binh đã đi xa, không ai là không thở vào một tiếng. Nhưng mà những việc thực sự ngoài ý muốn, thường thường đều phát sinh vào lúc mọi người thường đã yên tâm rồi. Hết chưa? hoạt hoạt. Trình hình của biểu trì vị bị khóa bảy đảo dịch dịch. Mấy ngày nay dường như chẳng có ai để ý tới lão, người của năm trại đã biết lão từng bán mực đứng bằng hướng, hại chết Vũ toàn thịnh do vậy đối với lão tỏ ra vô cùng khinh bỉ, đưa cơm bữa có được bữa không, hoặc giả bớt đi thức ăn, cho những đồ ô thiêu vào, cố ý để chừng trị lão. Vũ trì vị lúc tự do hoàn mỹ, tưởng ngọc ngọc thực chỉ có những đồ ăn nấu ngon, mà giờ đây phải ăn gạo mốc cơm thiêu còn có lúc muốn thì cũng chẳng có, vừa cho nên khổ sở vô cùng, nói không biết. chỉ có điều lão lại hy vọng đáng người hát đến sơn thủy quên mất lão, nhất là cao kỳ huyết, vì hận thù lão đã giết chết vũ toàn thịnh, mà nhìn thấy là tay chân đấm đá, nguyền rủa và chửi mắng. vưu chỉ vị đã sớm đả thương đầy mình, chỉ nhìn thấy bóng dáng là đã sợ hãi rồi. ngày tháng qua thực rất khổ sở, vưu chỉ vị giờ chỉ hy vọng quân binh sớm tấn công thang thiềm trại, do vậy trong dù có khổ sở thế nào đi nữa, đều sẽ cố gắng mà nhẫn nhịn. Điều mà lão sợ nhất bây giờ chỉ có cái chết. Từ cổ chí kim, chẳng có ai là không sợ chết. Một người đang sống tốt lành, ai mà muốn chết được. Chỉ có sống bất đắc chí, không tự do, không thoải mái hoặc giải để trốn tránh đau khổ, hoặc là cố chấp nguyên tắc mới có thể tìm được cái chết. Vì chỉ bị nếu kéo được ngày nào hay ngày đấy, hắn phải sống sót. Lão chỉ không hiểu tại sao đến bây giờ lão vẫn chưa được bị hạ độc thủ. Có điều, lão rất nhanh chóng hiểu ra điều này. Tức đại nương vào hai lần. Lần thứ nhất, bỏ ngũ cổ yên vào trong bát cháo tư vị chút. Lần thứ hai, lại cho ra, lão nếm mùi mỹ miều của thuốc độc tiểu ngân tiền. Còn bức lão nói ra phương pháp bi chế mấy loại đặc thù chân hào, xem ra, lão vẫn còn có giá trị lợi dụng cho vậy, cho nên lưu lại không giết. Chỉ có điều, lưu lại không giết, chỉ sớm muộn gì là cũng sẽ bị giết thôi. dù chỉ bị không lúc nào không nghĩ tới việc tận lực tháo chạy, vậy nhưng mà bà yếu hiệt trên người đã bị phòng kín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 Chỉ có những kẻ sống bình an vô sự, mới cầu sống đầy đủ và sung sướng, thỏa mãn trí thanh vân. Thỏa mãn trí thanh vân rồi thì sao? Lúc đó, lại có dục vọng to lớn, tham vọng lớn hơn. Dục cầu của con người vĩnh viễn sẽ không bao giờ có điểm dừng. Vì chỉ bị bắt đầu hối hận, láo việc gì phải cố gắng giúp cố thích chiều làm việc bán đứng võ lâm đồng đạo. Lá có thể giúp cả hai bên cơ mà. Hoặc ra, láo có thể ngấm ngầm chia sẻ thâm tình tương trí giữa thức đại nương và thích thiếu thường, Hoặc giả. Lão có thể nhấn nhịn Tức Đại Nương ngoài việc nhờ Lão giúp đỡ, còn có hai tình địch hát lên Xuân Thủy và Cao Quê Huyết đúng tay vào, mà Lão có thể biết làm như không biết việc Tức Đại Nương coi trọng việc đếp mắt đưa tình mà quyết không làm việc bán đứng bằng hướng. Như vậy thì, Tức Đại Nương mới cần nhắc sự nặng nhẹ lợi hại của Lão, mà hối hận vì đã bạc đãi Lão. Nếu như Tức Đại Nương chỉ cần một mình Lão giúp đỡ, vậy Lão có giúp không? Vì chỉ bị trong lòng tự hỏi, nếu như Tức Đại Nương chỉ cần một mình mình, Lão có thể bán mạng cho nào? Tuyệt đối không giúp cố tích chiều, mà làm hại tới bản thân. Lúc đó khống chế hơn ngàn người tức đại nương ở an luyện sản, đã từng cố ý nói trước mọi người một câu. Ta sẽ giết sạch cái đám người ở đây, chiếm đoạt thân thể của đại nương, đại nương rồi mới giết chết nàng, giống như là một món ăn mỹ vị phải lưu lại cuối cùng, lúc đó mới tận hưởng được hết hương vị. Một câu nói đó, lão nói ra là để cố ý dạy đám người cao kê huyết, cũng là để cố ý, làm cho cố tích chiều yên tâm tín nhiệm. Lời lão nói là thực sự trong lòng nghĩ như vậy, chỉ có điều lão lại không nỡ giết chết tức đại nương, lão chỉ muốn có thể dọa nàng khiến cho nàng phải cầu xin lão, lúc đó mới là lúc mà lão cảm thấy vui vẻ nhất. câu nói này giờ đã trở thành câu mà lão hối hận nhất. thực ra lão cũng biết dấu tính cách của tức đại nương, nếu như nàng sợ hãi, cũng đã chẳng phải là tức đại nương rồi. loại người như tính cách thì giống như nàng, là điều hiếm thấy ở những nữ tử khác. lão nói những lời đó, lại giết trung phòng, thuộc họ đắc lực của vị áp mau để trang chấp địa bàn với lão, để ra oai thể hiện uy vọng do vậy cũng chính thức khiến cho tình nghĩa đoạn tuyệt, khắc sâu thiên thù đại hận. đó là những việc mà việc chỉ vị vô cùng gối hận. lão thực sự hy vọng mọi việc có thể làm lại, lão sẽ không thể nào giúp đỡ kẻ ác. bạn đừng đóng người tức đại đường, hát liên xuân thủy. những kẻ tùy rằng đã phải bôn ba lưu vòng, nhưng mà đều được sự tôn kính của những nhân vật trong giang hồ, được bảo hữu đồng đạo trông bảo. mà giờ lão làm loạn lên như vậy, thì kể cả lão cũng không có chết, người trong võ lâm cũng sẽ bị nhồi vào hành vi của lão. hơn nữa lão cũng là kẻ già giận khôn ngoan. nếu như hôm đó không giết chết tiểu thịnh tử vũ toàn thịnh, thì còn lấy còn cơ hội mà sống sót. mà bây giờ giận lão đã giết chết trùng phòng, cao kỳ huyết là người đầu tiên sẽ không tha cho nó mà gần đây cao kỳ huyết lại tại thanh thiên trại có hiệu tập được một đại tướng dưới chiếu là hãm trận phạm trùng, cùng với bảy táng thuộc hạ. tên phạm trùng này ở trên giang hồ, cùng với vũ toàn thịnh hợp thành trung phòng hãm trận, vũ Trung phòng và phạm hãm trận bất tiếu bất Ly mạnh. từng có sinh tử giao tình một là thân tín của cao kỳ huyết, một là tâm phúc của vị áp mau, vũ thần thịnh đã bị lão giết chết, phượng trung quất sẽ không tha cho lão toàn mạng mà rồi chạy. vương chỉ vị đang lúc nghĩ tới nghĩ lui, suy tính thiệt hơn, ở trong lòng lại vô cùng hối hận, thì một bóng người tiến vào bên trong phòng ra. vương chỉ vị trong lòng sững sờ, lại thầm kêu không ổn, lần này thì ta thảm rồi. lão nghĩ phượng trung đang cầm đao, nên nút bước vào để kết điếu lão. chỉ thấy kẻ đó nhìn quanh quất, rồi rút ra một trường chìa khóa rất lớn thử mấy chìa, sau một lúc cánh cửa sắt mới được cần kết mở ra. Vì chỉ vị trong lòng vui mừng, cho rằng người đó đến để cứu mạng, thì thấy kẻ đó lại chính là mặt khách của ân thừa phòng, tạ tam thắng. Trên tay vẫn còn cầm thanh kiếm sắc bén, nhất thời cảm thấy lạnh đến hết sống lưng. Chỉ thấy tạ tam thắng nói: người muốn sống hay không? Vì chỉ vị lại vội vàng nói: đến con số cái kiến là còn thầm sống, vậy mong tạ hưng hãy mở cười cho tại hạ một xin lỗi. Tạ tam thắng lại cười gần. Vùng thần kiếm lên, vưu chỉ vị cho rằng lần này xong rồi, không ngờ tạng thắng chỉ nhẹ nhẹ đè lưới kiếm ở trên cổ của láo, nhưng không phát lực, thấm rộng nói. Vậy nếu như ta cứu người, người sẽ báo đáp ta như thế nào? Vưu trí vị run dậy nói. Ta đại ca, chỉ cần đại ca tương cứu, vừa mố, vĩnh viễn vĩ là ghi tạc trong lòng, nguyện thịt nát sương tàn để báo đáp. Tạng thắng một quang lấy liền. Ta không phải là họ tạ, ta, ta họ trô, người trên giang hồ thường gọi ta là độc tí kiếm. Chú tiểu Tiếu lại chính là ta. Vì chỉ vị thấy hắn tay trái thẳng đuột, mà trên kiếm còn lưu lại vết máu, nghĩ rằng kẻ này đã giết chết đám thủ vệ. Chú tiểu Tiếu từ trước tên này nổi tiếng ác danh, độc tí độc kiếm, là một nhân vật mà cả hai. Phái hắc bạch đều phải căm hận. rồi phản lại thanh thiên trại, chắc chắn là không giả dối. Chú Đại Hiệp, vừa mố, tất cả là đều nghe theo sự sắp xếp của ngài. Chú tiểu Tiếu nói. Sự mội của ta đã từng gặp qua người, nó cũng không phải tên là Diêu Tiểu văn. Nguyên rằng là Huệ Thiên Tử, Võ Lâm gọi là Thiên Diêu Nhất Phượng, cùng với bọn ta đều là đồng đạo. Bọn ta đêm nay hội nội ứng ngoài hợp mời trại, tạo thành hỗn loạn, tiếp ứng với văn hoàng nhị vị đại nhân, cùng với binh mã của Cố Công Tử, lôi kéo nhân thủ. Do vậy, cần người xuất lực. Hôm nay kể vài sát cánh đánh mời trận tại đây, ngày giáo giúp đỡ nhau ở trên con đường công danh hoạn lộ. Vì vậy, người đừng có mà quên việc của tối nay. Vì chỉ bị có cơ hội thoát thân trong lòng vui sướng, lại vội vàng trả lời. Nhất địch rồi, nhất địch. chủ thiếu thiếu hỏi gió, chỉ nào dùng để mồi thiết sát trên người của vương Tri vị. một mặt mở khóa trò lão, một mặt lại giận dò. thanh thiên trại có không ít cao thủ, chúng ta nhân lúc chúng không phòng bị mà tấn công, ấm chung họ thủ, giết được một tên là bớt đi một cường địch. rõ chưa? vương Tri vị ngoài miệng dạng dạ vâng vâng, ở trong lòng thì vô cùng khổ sở. vậy, nếu như vậy, không phải là càng kết thù sâu nặng với thanh thiên trại hay sao? nhưng nghĩ đi nghĩ lại. Từ lúc này là sinh tử quan đầu, quyết không thể nào có lòng dạ của đàn bà, muốn giữ mạng sống quyết không thể nào không sát địch. Đúng lúc này, Trừ Tiếu Tiếu đột nhiên giật mình nói: "Có người tới." Rồi lần đấy những sức sắc cuốn trên người của Vưu Chi vị, khóa lại cửa phòng giang, còn bản thân thì trốn đằng sau cánh cửa. Chỉ nghe tiếng bước chân người nhẹ nhẹ từ xa lại gần, sau khi đi tuần một vòng lại dừng lại không đi nữa. Duy chỉ vị hy vọng trốn thoát của lão bị thổi mất, ở trong lòng lại thấp thầm không yên, tìm đập thình thịch chị cảm thấy cánh cửa gỗ két lên một tiếng, bị đẩy cửa mở ra. một thanh niên miệng rộng mũi sư tử đang mở mắt, nhìn lớn bước vào. vì chỉ viện đích qua cũng nhận ra đó là một trong tứ đại gia bộc của hắc liên xuân thủy. nguyên lai hắc liên xuân thủy và cao kỳ huyết đều cảm thấy nên có trách nhiệm trong việc phòng thủ thăng thiên trại, do vậy hắc liên xuân thủy sai tứ đại gia bộc lưu ý kỹ càng các nơi, cả kỳ huyết bố trí phạm vi chung và đám thuộc hạ đi tuần thêm giờ, phần giới bị. tên gia bộc này là một mình đi vào đây thấy vắng tanh, bốn tinh lính canh phòng bị không biết đã đi đường nào, liền nổi mối nghi ngờ, bèn tiến vào đời xem xét. thấy dù chỉ vị bẫy bị khóa ở trên tường, phòng giam khóa kín, lúc nãy mới yên tâm rời đi. Già vọng đang định bỏ đi, đột nhiên thấy trước mặt bộ bóng người trải dài trên đất, đột nhiên lùi lại, thấy một tay đặt thủ hộ trước ngực, một tay nắm chặt lấy đất đào. Ai thế? Bóng người đó lập tức bước ra. Là ta. Già bộc nhìn kỹ, người lại là người trong trại. Tạ tầm thắng, liền thu đào, chắp tay nói. Vậy không biết tạ gia, đã có chỗ tắc tội, mong tạ gia hay bỏ quá. Chú Tiểu Tiếu lại cười nói. Người lại không thấy có một chút kỳ lạ sao? Già bộc khẽ xứng người, không hiểu tại sao hắn lại nói như vậy. Chú Tiểu Tiếu lại cười nói. Bốn vị huynh đệ trông con nơi này, đều đi đâu cả rồi. Già bộc nói. Ờ, phải rồi, tiểu nhân cũng đã cảm thấy kỳ lạ, do vậy liền tiếng vào đây để xem xét. Chú Tiểu Tiếu sơ tay đưa ra một vật. Ta đã phát hiện ra vật này, bên trên còn lưu lại những vết máu. Người xem xem, có cái gì khả nghi hay không? Già bộc nhíu mày, phát hiện ra đó chẳng qua là một thanh cường tiêu, cũng chẳng dính một chút máu nào. đang định mở miệng thì đột nhiên, chu tiếu tiếu phùng tay một cái, cường tiêu đã phóng tới trước mặt. Già bộc vô tình hồ, lại vô vằng, lách người tránh né. Cường tiêu cắm ngay vào bảo vai. Già bộc đang định mở miệng hỏi, chu tiếu tiếu đã một kiếm đâm thẳng vào người của hắn. Miệng cười cười nói với hắn <cười> Chẳng còn cách nào khác, ngươi đã tự mình dân sáng tới, toàn đây không giết chết ngươi cũng không được. Đám người ở đây, muộn thì cũng chết, sớm thì cũng chết. Ngươi chẳng qua là đi trước bọn chúng một bước. Gia Bộc cựu tỏa, ở trong tay nửa thế vẫn còn chưa kịp thi triển, thì đã ngậm hận mà chết. Chú Tiếu Tiếu kéo sắc của hắn giả làm hình dạng của Viu Trì Vị tại góc tường, rồi lột sạch quần áo trên người của Gia Bộc, kêu Viu Trì Vị mặc vào. Chú Tiếu Tiếu quay người sang Viu Trì Vị. Ngươi đã nhìn thấy chưa? Vì chi vị thốt. Thấy rồi. Chưa tiêu tiêu nói. binh má của văn đại nhân, hoàng lão già, cố công tử, cao tiêu đầu, canh hai sẽ tới. tuổi xưa mội ta đã dẫn người, tả thủ, công bộ một giải lụa đen để làm áp ký. Cố gắng dẫn dụ thanh thiên trại, nếu như dẫn dụ không có được sẽ cổng tới. Ta và người ở đây, tiểu trừ những kẻ canh phòng thủ vậy. Tốt nhất là giết sạch nhất cao thủ của thanh thiên trại. Nội ứng ngoại hợp không sợ không phá được nam trại. Ta còn có vài thầy thủ hạ nữa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 đại quân từ tây bắc hai cửa sông vào nhìn má tại tây môn đã bị không chế đại quân một khi tiến tới nhất định là hưởng ứng bắc môn có phạm hãm trận và tam đại gia bộc ngày đêm cảnh giữ do vậy gặp phải tên nào phải lập tức giải quyết ngay tên đó phạm trùng kiều dũng và thiện chiến có gặp phải thì phải cẩn thận chút tứ đại gia bộc thanh khí đồng tâm mà dòng một tên đã mất tích ba tên còn lại tất nhiên là sẽ đi tìm tránh rắc rối thì phải sớm diệt trừ diêu chỉ vị nói Đâu rồi đâu rồi vậy chỉ có điều tại hạ không có thuộc về nơi này chỉ mong có thể bên cạnh chu đại hiệp mà hành sự. trừ tiểu tiểu đưa tay chặn miệng của lão thấp giọng im lặng đi mau trốn vào trong góc tường. rồi đặt thanh cự tỏ vũ khí của tên bộc ra đưa cho Vưu triều vị. Vưu triều vị lấy vội vã tìm chỗ tối để ẩn nấp. có tiếng người trầm thánh nói năm nay là năm con gì trong mười hai con giáp? các hạ là ai? trừ tiểu Tiếu biết ngay ám hiệu liền đáp năm nay là năm con mèo tại hạ phi nhân. Người đó lập tức hiện thần, hóa ra lại là một trong tứ đại gia bộc, tay cầm cụ, tiềm. Đó là trừ tiêu tiếu, vội vàng lại cung kính. À, hóa ra là tạ gia sao? Trừ tiêu tiếu lại trả lời. Lão cả cũng đã đi tuần soát hay sao? Tên gia bộc đó nói. Lão tam vừa đi xem xét chỗ này, nhưng giờ chẳng thấy đâu nữa, vậy không biết tạ gia có thấy hắn hay không? Trừ tiêu tiếu chào mày nói. Có phải là vì huynh đệ mắt to biểu dầu của người không? ta vừa rồi... Giờ lại đột nhiên hét lớn Là cái nào? Màu cút giờ đây Nó rồi liền chỉ vào bóng người đang trốn trong chỗ tối Sắc mặt thập phận lo lắng Vì chỉ vị tâm đầu chật chấn động Cho dọn chú tiêu tiêu bán đứng mình Tên giả bộc đó cũng kinh ngạc Nhìn theo hướng chỉ Chỉ thấy một bóng người mặc quần áo tay cầm cựu tỏa của lão tam Đang định lại gần rồi lại hỏi Đột nhiên cảm thấy bối tâm đau nhói Tên bộc nhân đó cũng chẳng phải là phường tiếu tố Hắn phận và nướng rất nhanh Vội vọt về phía trước Nhưng mà mũi kiếm đã đâm thẳng vào da thịt ba phần. Bộc nhân vào tới trước, chui tiểu tiểu cũng vào tới phía trước. Mũi kiếm vẫn cắm sâu lưng của hắn. Mũi kiếm cũng chẳng thể nào đâm sâu thêm nữa, nhưng mà bộc nhân cũng không thể nào rũ bỏ được mũi kiếm này ra. Hai người một đuổi một chạy, tên bộc nhân chỉ cảm thấy đằng sau đầu thấu tìm, nhưng mà chân không dám dừng, chỉ muốn đổi lấy một hơi khí, mà hô lên gọi người tương cứu. Nhưng bóng người trước mặt đột nhiên đứng dậy, cử tỏa bớt quả đánh thẳng vào chiếc ngực của hắn. Sương sương của hắn trong trước mắt gãy mất bảy tám cái. Lúc này, kiếm đã đâm từ đằng sau tới xuyên qua hậu tâm, lộ ra trước ngực một đoạn. Tên bộc nhân mắt môi chừng chừng lưới thẻ ra, đổ vật, xuống, chết thảm. Chu Tiểu Tiếu lại cười. cười. Giải quyết xong một tên nữa. Vì chi vì biết tình thế, liền vội nói. <cười> Chú Đại Hiệp, quả nhân kiếm pháp vi diệu. Chú Tiểu Tiếu lại nói. Đâu có, là nhờ chúng ta phối hợp ăn ý với nhau. Vương chỉ vị lại vội vàng nói, bài họ đây quyết chí theo ngài. Chú Tiếu Tiếu lại nhìn sắc trời mờ mịt, Canh một đã qua, không biết bên tuổi sư mùi có được thuận lợi hay không? thiên siêu nhất phượng Huệ Thiên Tử trước giờ vốn là một tay chân đắc lực nhất của chủ Tiếu Tiếu, vì vậy người trong giang hồ đều truyền rằng Chú Tiếu Tiếu từ sẵn mất đi một cánh tay phải, nhưng mà có Huệ Thiên Tử thì chẳng khác nào có hai cánh tay chưa Từ tiếu, tiếu thực ra là không giết người phóng hỏa, cấu kết bền đảng, nhưng mà cũng chẳng hành nghiệp trợ nghĩa, ra tay dẹp loạn bất bình, chỉ thỉnh thoảng trộm cướp. người trong giang hồ gọi hắn là độc kiếm, chính là bởi vì tâm dạ hắn trí trá, co thủ tất báo, thậm chí có những việc còn con nhỏ nhặt ngoài ra, hắn cũng sẽ ghi nhớ ở trong lòng. lúc báo thù thì vô cùng tàn khốc. Khương Châu có một tiệm bán vải, chỉ vì tử, chủ tiệm coi thường Từ Tiếu Tiếu, co buồn lời kinh bạc vài câu, Từ Tiếu Tiếu lúc đó lại không làm gì chỉ đến đêm sắc yêu đến nhà chủ tiệm đó cứng dần thể thiếp của chủ tiệm còn bức chủ tiệm phải doan dần với con gái chấn sang có một tiêu cục tên là hiểu ta hiểu làm tiêu cục cục chủ cám hiểu làm là một lão anh hùng tính tình cương liệt nói gì cũng sẽ không chịu nộp lễ bái chủ tiếu tiểu đánh không lại liền chụp quan đồ cống phẩm vứt vào trong cằm già khiến cho cam hiểu làm cả nhà bị người ta chém kẻ thì xung quần tiêu cục vì vậy mà phải giải tán vì vậy người trong võ lâm đều là khinh bạc hành vi của con người chu tiếu tiếu, nhưng mà lại không dám nói ra miệng sợ rằng sẽ bị cái tên ma tình này trả thù vậy nhưng mà hành vi vô sỉ khiến cho mọi người làm thấy nhục nhã của chu tiếu tiếu, đó chính là hắn quen chịu hậu thối ai đối với hắn kết thù đường như hắn sẽ không bao giờ từ thủ đoạn tìm mọi cách để báo thù nhưng kể cả những kẻ đương gia bằng hữu với hắn một khi tai họa ập xuống hoặc là bị vì lợi ích trước mắt thì hắn cũng sẽ không ngần ngại mà bắn đứng như thường nếu như nói chu tiếu tiêu có nguyên tắc vậy thì chắc chắn là từ đó Hắn từ trước tới giờ, chưa từng làm điều gì có lỗi với Huệ Thiên Tử. trừ tiểu tiểu bị cụt tay, chính là bởi vì giúp Huệ Thiên Tử đánh lùi cường lực thần kiếm, tiêu lường. Huệ Thiên Tử tính tình dâm áp, rất là giữ thể diện, vào những nàng tự đầu gối, tay ấp với mụ, mụ đa phần đền, đều là sau khi, sau việc là giết. Tiêu lường có một người bạn không biết võ công. thơ Phúc cực giỏi, bị Huệ Thiên Tử quyến rũ, hồ đồ quân lấy mấy ngày, còn tưởng rằng Phúc từ trên trời rơi xuống, kết quả là đầu lâu đã bị cứ xì đào của Huệ Thiên Tử gọt mất một miếng ra. Tiêu Lương biết chuyện đại nộ. vì vị Bằng Hiểu này mà ra mặt, chỉ sát Huy Thiên Tử. Trừ Tiểu Tiếu từ dòng vị Huy Thiên Tử mà giống mãn ngừng chiến cũng đã bị Tiêu Lương chặt cụt mất một tay, phải tháo chạy thoát thân. Sau Tiêu Lương vì phải đấu lực với Đại Mậu Phương, Giác Hiểu không thể nào tiếp tục truy sát hai người. Việc này ở trong khai tạo hoa cột thượng đại danh mộ đã từng nói qua. Trừ Tiểu Tiếu và Huy Thiên Tử không vì như vậy mà bỏ việc ác hùng chật bận là có một tiểu nhị tại một quán cơm vì thấy chu tiểu tiếu cuộn ngoắt một tay đáng dáng vẻ hùng dữ mà hầu hạ không chu toàn huy thiên tử đã mắng mỏ vài câu thì tên tiểu nhị đó đã cái lại à, là gia nô của mụ sao ta là con trai của mụ sao tổ bà nhà mụ chứ các người lạo tác quái tác quái không sợ sau này sinh ra đứa con không có chỗ ngồi sao chu tiểu tiếu nghe xong lễ vô cùng căm hận công nhiên lại kéo lê thê tiểu nhị đó ở trên đường phố ngang nhìn giữa đám đông móc mắt vặt rằng cắt mũi thông tài, còn mắt tiểu nhị đan nuốt hết những cái răng mà mình vừa vặn, sau đó ngang nhiệt bỏ đi. về ngày động đến vô tình lúc đó đang trào xét chân tướng vụ án chỗ quan nô và cống phẩm, trả lại sự trong sắc cho hiểu làm tiêu cục, chẳng biết chủ tiêu tiếu xuất hiện tại đâu liền truy tới. chủ tiểu tiếu và huệ thiên tử tự nhiên không phải là địch thủ của vô tình, ngay thấy độc liền chạy trốn. chủ tiểu tiếu mặc dù không hẳn là bằng hữu gì, nhưng mà huệ thiên tử lại nắm không ít gió bí mật của lục lâm động đảo, do tập hợp một số kẻ sự bọn chống nghị cách chặn vô tình lại, còn một vài kẻ không sợ chết hoặc là không biết sự lợi hại của tứ đại danh bùa, vậy cho nên trên được chặn vô tình, vậy nhưng bọn chúng đều bị đánh cho tàn tác thảm thiết. chủ tiêu tiêu, huệ thiên tử lại cảm thấy lo lắng, liền trốn ở chỗ của cửu cửu phòng, liên mục thượng nhân, liên mục thượng nhân này vốn là một chỗ giao tình với chấp phụ của chủ tiêu tiêu, còn lòng tốt, khuyên hắn đầu thú với vô tình. chủ tiếu tiêu, bản chất độc ác, liền giết liên mục thượng nhân, gọi ta tam thắng và diêu tiểu văn trở về bố trí kế độc giết chết hai người sau đó giả trang thành hình dung của bọn họ xin vào trong năm chạy ân thưa phòng không xét nghĩ càng bèn thu dụng hai mầm tai ngõ thực ra phần là người trong võ lâm hiệp kỹ đấu dũng để thỏa mán khóa ý ân thù cũng là một việc bình thường chỉ có điều phần lớn trí giả chi tàng biết dừng đúng lúc ân oán phần mình thậm chí không được dùng vũ lực để hành hung tù nhân không biết võ nghệ nhưng mà hành vi của chú tiểu thiếu thực sự khiến cho chúng nhân phải tức giận do vậy mới dẫn động đến việc vô tình một trong bốn tứ đại danh mỗ Ngàn rộng truy đuổi, do vậy bỏ lỡ việc bắt giữ thích thiếu thường, gây nên việc nhầm lẫn với liễu độc phong, tạo cớ cho u quan, cửu u thần quân lợi dụng việc này, chu tiểu tiểu và nguyễn thiên tử đã bị vô tình bước vào trong, Như vậy mới phải đầu nhập vào trong thanh thiên trại, linh cơ nhất động áp nhiệm chối dậy, biết bản thân của mình đã bị truy lục giáo giết, dù sao cũng là không thể nào chạy trốn được cả một đời, do vậy quyết ý hợp tác cùng với quan phủ lấy công trục tội, muốn tiêu diệt nam trại để đòi lấy tự do. Tính mạng và công danh của bản thân mình. Hết chưa? Thừa Phong Hiên, Chi Phong Ba Huỳi Thiên Tử tham gia vào việc bố trí phòng ngự của Thanh Thiên Trại. Bước thứ nhất, đó là giải lệnh cho ám tạp, lùi lại mười lăm dặm. Do có thủ lệnh của ân thừa phong trong tay, nên à đối với việc điều động này, người khác cũng không dám nói gì. Bước thứ hai của à đó chính là Minh Tạp, xung quanh trại, năm dặm phải có được bộ thuộc của hạ nắm giữ việc này đã gặp phải sự phản đối của tiết trưởng nhất tiết trưởng nhất nói rằng không có mệnh lệnh của trái chủ không ai có thể điều động như vậy được huệ thiên tử lệ hồn dối âm ức lườm tiết trưởng nhất một cái cố ý tiến sát lại gần hắn người của hạ khéch chạm vào lồng người của tiết trưởng nhất rồi lại nghỉ non. ngài tối nào cũng bận rồi chẳng có nghỉ ngơi chẳng qua là người ta lo lắng cho ngài khổ sở tiết trưởng nhất lại một tên thổ lỗ trong lòng có một chút súng động nhưng ngoại miệng thì vẫn nói có khổ cô không có cách nào khác thủy thiên tử lại gáy má của hắn Còn người ngài sao có bảo thủ như vậy tiết trần nhất bàn tay to lớn lại ôm chặt lấy eo của ả bảo thủ bảo thủ gì chứ thủy tiên thủy thiên tử lại lườm hắn một cái ngải nghỉ ngơi đi tao sẽ đến hầu hạ ngài tiết trần nhất cũng mừng rỡ vô cùng miệng ngoắc rộng chẳng thể nào khép khói trá lại nói <cười> được được vậy đợi sáng sớm đổi phiên ta sẽ trở về huệ thiên tử lại dậm chân bĩu môi hm, sao phải đổi phiên ở đấy cứ giao cho ta cũng được tí trợn nhất hài mắt lấy tí hỉ nhìn huệ thiên tử không được không được huệ thiên tử lại tức giận với hắn ngài làm gì thế tia trợn nhất bàn tay lần mò lên phía trên huệ thiên tử hất mạnh cánh tay của hắn ra tia trợn nhất sắc mặt nghiêm nghị nói việc gì ta cũng có thể đáp ứng nhưng mà không thể nào làm trái với quy củ của thanh thiên trải được Hội Thiên Tử thấy hắn đối với Mỹ sắc tùy là cô hướng thú, nhưng mà quyết không vì vậy mà vì vị tư phế công, hắn không một đau chém chết hắn. Nhưng mà ở trong trại song phương đều có bộ thuộc, một khi làm loạn, sự tình chắc chắn sẽ bại lộ. Hội Thiên Tử cũng không dám mạo hiểm, chỉ còn cách làm mặt tức giận. Nếu như ngài không yên tâm về ta, ta không thèm nhìn tới ngài nữa. Tiếp trị nhất kéo lên vạt áo của ả, lại nằm nỉ ả đừng có giận dối. Hội Thiên Tử lấy dở thủ đoạn Mỹ nhận kế. Ngài bỏ đi một tối có sao đâu. Không ngờ Tiết Trường Nhất vẫn nói Chỉ có việc đó là không được Trại chủ giao nhiệm vụ cho ta rồi Ta vui vẻ ra vui vẻ Không thể nào lỡ việc được Huế Thiên Tử lấy ru ru nói Ngài giao cho ta Ta thầy ngài nắm giữ Sao có thể lỡ việc được Ngài đừng có mà lằng nhằng do dự Thể hiện một chút khí khái nam nhi có được không Chẳng trách ân trại chủ chỉ coi trọng Trịnh phó trại chủ Mà lại không coi trọng Không coi trọng ngài vào đâu Tiết Trường Nhất giận dữ Trại chủ coi trọng ai Ta cũng chẳng làm cách nào được. Ai nhát gan, ai chân tay mềm yếu, ai không phải là hảo hán họ tiết ta lại cũng chẳng cần phải phân giải ra. Coi điều, làm trái lại với việc phòng thủ, dù có nói gì, lão tiết ta cũng sẽ không làm đâu. Huế thiên tử chỉ đây phải trợ mặt. Ngài không làm, tức là đối với ta không tốt, ta cả đời này không thèm nhìn tới ngài. Tiết trở nhất lại vội vàng giật mình, cũng chỉ có thể nói. Ai, nàng bỏ quá cho. Huế thiên tử lại không còn cách nào khác, đột nhìn linh cờ nhất đầu, rất sợ ân tính của trịnh chiêu quang lạnh lùng nói, thực ra, trình phó chạy chủ đã sớm truyền mệnh lệnh muốn ngài phải triệt thoái được phòng thủ trong trại. tiết trưởng nhất lại tức giận trừng mất, phẫn nộ nói, tòa, Bà... huệ thiên tử vốn nghĩ tiết trưởng nhất nhất định là không phục, ai ngờ tiết trực nhất lại nói, chiếu thể trại quy, ta cũng không thể nào không nghe việc điều động hành quân của phó chạy chủ. thôi, ai... thôi kệ mặt, giờ hắn triệt để, triệt thoái quân phòng thủ. huệ thiên tử không ngờ việc lại dễ dàng như vậy. Liên thuận nước đầy thuyền, tiến hành bước thứ ba. Trịnh phó chạy chủ có lệnh tin tức, chuyển từ bên ngoài cũng là do ám. Nhị, tạp của ta tiếp thụ, ngài cũng không được nhúng tay vào. Tí trưởng nhất lại tức giận cười. Không có chuyện đó. Hủy thiên tử tưởng rằng sự việc đã bại lộ, trong lòng là thầm kinh à. Tí trưởng nhất bực bội nói. Phó chạy chủ truyền hạn, chỉ có thể bảo ta triệt thoái nhận mã, không thể nào cấm ta cấp báo chuyện tin.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 một khi quân mình tiến lại gần đến thanh thiên chạy, ta sẽ dẫn một nhóm tân phúc giết chặt sạch những đệ tử trung thành phòng thủ của nam trại, sau đó quay về chạy lớn giết chết tiết trưởng nhất. và những đệ tử truyền tin thẳng tới ân thừa phòng, có chủ tiêu thiếu ở bên trong trận lại, về lý thì không phải lo lắm. nghĩ rồi liền quả quyết nói, thôi được, trước tiên hãy quay về. cũng vậy, cũng được mà. quả nhiên gần đến cành hai quan mình đã vội vàng ập vào trong thanh thiên trại, do tuyến phòng vệ bên ngoài của nam chạy lỏng lẻo. Quản quân lại có chuẩn bị, vậy cho nên hành động nhanh như chớp, không ít đệ tử, trang khách, không kịp phòng bị, đều đã bị giết sạch. Ngoài ra các phương diện khác đều đã không bị kinh động, tuy gọi ghét như vậy, nhưng mà 36 đạo phục thông vẫn đã phát được tín hiệu cấp báo. Những ám hiệu cấp báo này, có một loại dùng pháo hoa, có một loại thì dùng lửa đốt truyền tin, có một loại là tả khoái má truyền tin, có một loại thì là phi cáp truyền tin, nhưng 6 đạo truyền tin cho mình tạp, 4 đạo truyền tin cho ám tạp tất cả đều bị Huy Thiên Tử trù dắt, nhưng vẫn còn ba đạo truyền tin giống như cá thoát khỏi lưới, không lọt vào tay của người khác, truyền đến thẳng thanh thiên trải. trong đó có hai đạo truyền thẳng đến tay của Ân Thừa Phong. còn lại một đạo khoái báo được nhét vào bên trong một chiếc bình giống, được thoa thuận thêm một con hào bảo vệ chạy, truyền đến tay của thần tín của Tiết Trưởng Nhất, lập tức được giao cho Tiết Trưởng Nhất. Tiết Trưởng Nhất ra lệnh cho bộ thuộc mở ra xem, lại cảm thấy việc này không bình thường. Nhưng lại là vì không có tin tức gì để chứng minh thực giả, cho nên lập tức một mình cưới người phi tới tiền khả, tìm hủy thiên tử để hỏi cho rõ ràng. tiết chữ nhất là một người cực kỳ tuân thủ trại quy, cố chấp và thực thà, phòng là người vừa cố chấp vừa thực thà, thường là những người không thông minh. Việc này vô cùng kỳ lạ, và tại sao tiền tạp lại không hề có động tính gì, mà tính các báo lại truyền thẳng đến trong trại? tiết chữ nhất thì lại không chịu suy si tính chờ ký, cũng chẳng sai người đi báo với trại chủ, mà tự mình đi xem xét thực hư của tạp trại. Hắn đi tìm lại thấy Huệ Thiên Tử, liền lập tức nói. Người đã làm gì vậy? Địch nhận đã tới trước mặt rồi, Sao không biết gì? Huệ Thiên Tử quan sát thấy hắn, Bên mình lại không mang theo thủ hạ liền nói. Làm gì có việc đó? Tiết trận nhất thổ lỗ nói lớn. Máu chuyển đầu mục nhất lộ phần tạp đến gặp ta. Huệ Thiên Tử đột nhiên lại nói. Thường ra đã sớm sai người chuyển tin, Hóa ra tạc tử thác loạn lại chính là thị phó trại chủ. Tiết trận nhất ngay thế như vậy, Lập tức không tìm. Người nói lão. Hội Thiên Tử rút ra một phong thư, không tin người có đọc phong huyết thư này mà xem. Tiết Trượng Nhất đưa tay ra giật lấy xanh, không ngờ một trận gió thổi tới, phong thư bị rơi xuống đất. Tiết Trượng Nhất liền cúi người xuống nhặt. Hội Thiên Tử từ đằng sau rút dao ra, chém thẳng xuống dọc sống lưng của Tiết Trượng Nhất. Tiết Trượng Nhất thảm kêu một tiếng. Hội Thiên Tử lấy mũi dao đâm tới, xuyên thẳng qua tâm gan, sau đó đè mạnh thanh đào, đưa chân nền đào vào xác của Tiết Trượng Nhất, rút dao ra. À, máu ở trên thanh đào, miệng vừa lầm nói. Sắp canh hai rồi. Khuấy môi lại nhức lên một nụ cười mê hồn. Phải, sắp canh hai rồi. Chu Tiểu Tiếu lại nói. Hắn và Viu Chỉ Vị lại cùng nhau giết được thêm một tên ở trong tứ đại gia bộ. Đang định giết nốt tên gia bộ cuối cùng, để tránh sinh hậu hoạn. Thì đột nhiên Huệ Thiên Tử phái người tới báo, có thể cấp báo truyền tin đã vào trong trại, muốn Chu Tiểu Tiếu phải ngăn lại. Chu Tiểu Tiếu trở mặt một hồi, liền nói. Việc này hệ trọng hơn. Chỉ cần ân thừa phòng biết được chắc chắn là sẽ thắt chặt việc phòng bị. quả mình muốn tấn công vào trong thang thiên trại đã càng trở nên khó khăn. Hắn biết trong trại có một loại thông báo, đó là một đường ống nằm ở dưới lòng đất, thẳng tới phòng của ân thử phòng. Đầu kia nằm xa ở bên ngoài trại, ngoại trại chủ và người phụ trách truyền tin, chẳng ai biết được mấy, đó là nơi nào. Muốn ngăn trừ việc này chỉ còn một cách, đột nhập vào bên trong phòng của trại chủ. Trư tiêu tiêu nói, ân trại chủ đối với ta cũng có một chút tình nghĩa, vốn dĩ không có định diệt hắn, nhưng mà việc đã tới nước này rồi. Muốn không giết chết cũng là không được. Vưu đại sư, ngươi muốn lập đại công hay không? Vưu chỉ vì biết mình thất thủ nên dẫn đến bị bắt, đương nhiên là muốn đói công trực tội. Lão vốn là không sợ ân thừa phòng, cảm thấy ân thừa phong này nhiên kỳ với con trẻ, nhận biết còn thiếu, không thể nào coi là địch thủ của lão. Vậy nhưng mà lão chỉ đau thương thế không nhẹ, sợ vợ nhất không công chế được. Nhưng mà nếu như là ám toán có thể ân thừa phòng vốn là chẳng có bản lĩnh gì để tránh né sát chiêu. Nghĩ như vậy, lại bèn nói. Tính mạng này của tài hạ là do ngài cứu lấy, đương nhiên là nghe theo sự điều động của ngài rồi. Chủ tiêu tiếu lại nói. Không dám, chúng ta hợp tác hành sự, giờ tới từ phòng của ân thừa phòng diệt trừ hậu họa. vị chỉ vị đang định đáp lại, đột nhiên ở trên không có những tiếng đập cánh. Chủ tiêu tiếu phát tay, bắn sang một đạo bạch quang, Một vật rơi xuống, rơi trông mãi nhà, yên vân tường. Chủ tiêu tiếu lạnh lùng chậm giọng nói. Là phi các chuyện thư, ta đã bị bắn hạng. Một đạo cấp báo lại bị ta chặn đứng nữa rồi. Vì chỉ vị nói. Với tín thừa này nhất định là phải lấy lại. trừ tiêu tiêu nói. Phải, người cũng phải cẩn thận đó. Đi đằng sau ta, giả bộ là thuộc. Bộ thuộc của ta. Đừng có để người khác phát hiện. Vì chỉ vị đã sớm thay trang phục của một trong tứ đại gia bậu, liền gật đầu. Được thôi. trừ tiêu tiêu đến hành lang phía trước của Yên Vân Tường, nhìn quanh tứ phía không thấy người, liền lập tức chuyển thần, vọt lên trên nóc nhà. Điền nhặt lấy một con bồ câu bè bé máu, nhìn kỹ bước máu mật ở trên chân của con chim lúc mới đó, rồi mới yên tâm. đang định nhảy xuống, đột nhiên là có một giọng nói hòa nhã cất lên: Tào huynh vẫn còn chưa nghỉ ngơi sao? Chửi tiêu tiếu trong mắt thoáng lên một vẻ sợ hãi. Bây giờ thiết thủ đã nhảy lên trên nóc nhà, tiến lại gần. có lẽ thiết thủ là địch thủ khó đối phó nhất ở trong những kẻ khó đối phó. thường thế của hắn tuy vẫn còn chưa khỏi, nhưng mà tuyệt đối không thể nào khinh địch, lại sợ viu chỉ vị ở dưới bị phát hiện ra, vậy nên càng không hay. Hắn ở trong lòng tuy kinh sợ nhưng mà ngoài mặt vẫn chân tính giống như bình thường lại cái cười cợt, ha <cười> như ra sao canh hai rồi còn đi không mát nữa sao? Thi thủ dẫn lên trên ngói, chắp tay cười, ta huyền hào thủ kinh, ta nghe thấy tiếng ám khí phá không sửa xảy ra chuyện cho nên phải phải đi xem xét. Chu Tứ Thiếu ở trong lòng kinh ngạc, bản thân của hắn trả qua là ném một hòn đá bắn rớt một con bồ câu, lập tức đã khiến cho thiết thủ sinh lòng cảnh giác, vội vàng đi tuần tra, nếu như đối phó không khéo. Vậy thì sợ rằng sẽ gây thêm rất nhiều phiền phức Bèn nói Tạo tôi mới của trại trù Canh phòng ban đêm Thấy có một con chim lạ bay qua Nhất thời ngứa tay bắn trúng đầu rơi xuống Không ngờ đã làm kinh động đến thiết nghỉ ra rồi Thiết thù lại cười Đâu có làm phiền Ta cũng đã không có ngủ được Đang suy nghĩ xem Ai là có thù kinh tốt đến như vậy Bèn ra khỏi phòng xem xét Lại thấy một vật từ trên trời rơi xuống Trong lòng thầm phục nhãn lực của cái đó vô cùng chuẩn xác Quả nhiên là đã tạo hưng Bội phục bội phục Chú Tiểu Tiếu lại cầm con bồ câu, cười nói. <cười> như giờ đã quá chơi cười. Thế thủ lại nhìn xuống phía dưới, lại câu mày. Về vị huynh đại dưới kia, đó là ai vậy? Chú Tiểu Tiếu lo lắng đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy một bóng người, đầu trùng kỹ năng đứng chỗ tối, mặt mũi nhìn không rõ là ai. Liền biết Vưu Chi Vị là một kẻ cơ cảnh, cảm thấy không hay, lập tức ẩn nó. Lại bèn nói. Đó là tầm phúc của hắc liên Công Tử, đêm này cùng với tại hạ căn phòng. Thế thủ lại vội vàng nói Vậy ta huynh đã vất vả rồi Trừ tiểu tiểu lại nói Đâu có chứ Việc này là việc phải làm mà thôi Thế thủ lại nói Vậy nếu như đã không có việc gì nữa Ta cũng là không làm phiền công sự của huynh Trừ tiểu tiểu lại nói Như ra thương thế vẫn chưa khỏi Cũng nên nghỉ sớm Thế thủ chấp tay Đã phiền huynh đài quan Quá quan tâm rồi Rồi không thể hiện khinh công Mà chỉ nhảy từ nóc mái xuống bức tường Rồi lại nhảy xuống đất Đẩy cửa bước vào phòng. trừ tiêu tiêu cũng nhảy xuống đất, đối với Vưu Trị Vị. Hiểm thật đó, thiếu một chút nữa đã bị hắn nhìn ra rồi. Vưu Trị Vị nói. Cái này đối phó khó khăn, có lẽ nên chờ đại quân đến rồi mới thu thập hắn mới được. trừ tiêu tiêu nói. Người hắn bây giờ mình đẩy thường tích, nếu như hai ta hợp lực cũng chẳng phải lo lắng. Chỉ có điều, hắn cơ cảnh hơn người. Một khi thu thập không có được làm kinh động đến trong trại, thì công sức từ trước tới giờ sẽ đổ xuống sông xuống biển hết. Vừa chỉ bị còn lo, không tránh được người này, lại vội nói. Phải rồi. Chú Tiếu Tiếu lại nói. Việc này không thể nào chậm chế, rồi chúng ta phải đi dưới cái tên họ ân trước, đến quần long vô thủ. Hai người tiến đến gần thừa phòng hiền của ân thừa phòng. Bên trong nằm trại đối với lương khô và ngân khố, quyến phòng và yếu đạo đều là căn phòng nghiêm mật. Nhưng mà đối với chỗ ở của trại chủ, phòng vậy lại không hề nghiêm mật, chủ yếu là bởi vì ân thừa phòng tự cảm thấy hắn sống khoảng mình lỗi lạc, không có gì phải xấu hổ không sợ được nhân công háng thanh thiên trại hẳn là từ phụ nghệ cao gan lớn không sợ kẻ dưới ám toán hắn Với cho nên căn bản không chú trọng sự phòng hộ do vậy những lớp căn phòng bình thường thấy chu tiêu tiếu đối áp đám ngữ vài câu giờ lại cũng không hề nghi ngờ gì do vậy chu tiêu tiếu và vưu truy vị hai người chẳng hề gặp gỡ không hề trở ngại lại cho tới khi đến trước tiền môn của thừa phong hiền thừa phong hiền này vốn là có bốn tên lính bình hộ vệ canh phòng vậy nhưng mà ân thừa phong đã nghĩ rằng Ta thì là đang ngủ, còn bọn họ vì ta mà phải thức, thường sự không ra sao hết. Lại nữa, nếu như có người giết chết được ta, vậy thì bọn Trần cũng chẳng có bản lĩnh cứu chết, cứu được ta. Do vậy, hạ lĩnh chia tán bốn người, giao làm việc khác. Coi điều, trịnh chế quang trước giờ. Đều là rất cẩn thận, lại phải bốn tên canh thủ khác, ở đó căn phòng. ân Tử phòng chẳng còn cách nào khác, đại vì chỉ triệt thoái hai người, lưu lại hai người, coi như là liều bị nhất cách. Trừ tiểu tiểu và viêu tri vị tâm địa áp độc, ra tay tàn độc vừa bước đến ứng đối vài cầu, hai tên đệ tử thanh thiên trại đang định đi vào gõm báo, thì mỗi kẻ một người, họ động thủ chết ngay tại chỗ. Trừ Từ Tiếu và vưu Triều Vị dón dán tay chân, bước vào bên trong thừa phong hiền. Ân Thừa Phong vẫn đang ngủ, mặc sẵn quần áo ngủ ở trên giường. Trừ Từ Tiếu đang định động thủ, thì đột nhiên nghe thấy một tiếng trùng gió kêu lên, hai người lại kinh thất. Cho rằng bản thân đã đạp nhầm vào trong cơ quan nào đó, kinh động và cảnh báo. Lúc này Ân Thừa Phong mí mắt mở ra, đang định ngồi dậy chu tiếu tiếu và vưu trì vị phản xạ vô cùng nhanh một người giống như là một làn khói trốn sau tấm màn một người nhanh chóng như điện trốn vào bên sau đằng sau tấm gương treo quần áo ân tư phòng tỉnh dậy cảm thấy trước mặt dường như có hai bóng người nhưng mà tín hiệu cảm giác lại làm náo loạn lên tâm tư của hắn hắn lập tức mở một cánh cửa ở phía đầu giường từ dưới đất ngó lên một hắn tử toàn thân khoác áo dạ hành quỳ xuống hướng về phía ân thượng phòng ân thượng phòng vội nói Ngọc quan sơn Có chuyện gì mà gấp gáp đến như vậy? Hán tử đó mồ hôi ướt đẫm, thần sắc kinh hoàng vội vã, nhưng mà thần thái lại thật vận cung kính. Đây từ Ngọc Quan Sơn, báo kiến trại chủ, tiền phương cấp báo, có một đại đội quan binh tạ hữu bảo vệ, còn cách trại này là không cần gần trăm dọng nữa. ân Thừa Phong lại kinh ngạc. Sao? Ngọc Quan Sơn lại bận. Mong trại chủ, hãy lập tức hạ dụ. ân Thừa Phong chấn nộ. được nhìn bước đến gần như vậy, các người mới đến báo cáo cho ta. Ngọc Quang Sơn lại ngạc nhiên. Chúng đại tử đã phá ít nhất là 17 lộ truyền tin, tại hạ là người cuối cùng. Không biết. Ân thừa phòng sắc mặt đột biến. lẩm bẩm nói. Giàn tế. Chắc chắn chúng ta có giàn tế. Đang định phát ra lệnh, thì đột nhiên hai bóng nhân ảnh lao tới. Một người đằng sau kính, một người đằng sau rèm, một kiếm song chảo vội vã, công tới Ân thừa phòng. Lần này không kịp phòng bị, Ân thừa phòng ngoại hiệu là cập điện, nhưng mà kiếm không trong tay, tránh né không kịp đỡ chiều thì không được mắt nhìn bản thân giống như con thú trong tay của thợ săn đột nhiên một người phá cửa sổ lao vào song quyền tà hữu tẩy phát binh lính hài tiếng đánh lùi hai kẻ ám toán khiến cho chúng không thể nào thoát thân được ân tư phong vội vàng định thần nhìn ra người tới hóa ra chính là thiết thủ thiết thủ một mặt phát quyền khống chế hai người một mặt lớn giọng nói ân trời chủ mau hạ lệnh phòng thủ hai kẻ này để ta hạ xử lý về là lực rồi ân tư phong thấy thiết thủ vừa đến kịp lúc trong lòng mừng rỡ. lúc này lại một đại hán phá cửa xông vào, chính là đường khẩn. vừa thấy gái liền nói: anh trai chủ, tài hạ đã đánh thức tước đại nương, hái lên công tử, cào lá bản. mọi người đang chờ đợi của của người điều động. anh tự phong vừa cảm động vừa kính phục, lại thấy một người xông vào quỳ xuống mở báo. trai chủ, không xong rồi. bên ngoài tuệ đà chủ đã dẫn quân vào tấn công, đã không tới cửa trại, tây nội trại phòng bị, những kẻ canh giữ tự ý mở cửa, địch binh đã công vào đến trong trại rồi. Hết hey,